Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái kia người mới sông ra ngoài kia, rất, rất là giống... Là ai chứ? Thượng quan lệ nhớ mày rậm lạnh, không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười mang đầy ý thăm trầm. À, là rất giống em gái của người nha. màn đêm buông xuống, công khí nóng bức ban ngày biến mất, gió đêm đưa tới nhẹ nhàng thấm lạnh. Cách sạn hôm nay được trang trí hoa lệ hơn, đèn sáng lóng lánh, thính đường, đường chất đầy hoa tươi cùng với quả cáp. Mọi người mặc quần áo hoa lệ đi đi lại lại nhộn nhịp, ai ai cũng cười nói rất là vui vẻ. Chẳng qua là bọn họ cười đến thật là vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người lại càng là không thoải mái. Trên tầng cao nhất của khách sạn xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh đi trong bóng tối. Trên khuôn mặt đẹp mày liễu nhíu chặt lại, sắc mặt ngơn trọng. Nàng động tác nhanh nhẹn, tránh qua mấy trạm gác hướng về phía mục tiêu để mà đi tới. Trong lúc vô tình nghe lén được câu nói kia của Thượng Quang Lệ, Nàng như là bừng tỉnh, quyết tâm từ bị động trên thanh trụ động, không được làm ủy khuất đứa bé đáng thương trong bụng được. Nói gì cũng phải, chỉ mới gặp một chút khó khăn, nàng cũng không thể ngay tại lúc này mà chấp nhận bương tay. Trọng yếu hơn là, nàng căn bản cũng không muốn nhận thua. Muốn kết hôn với nữ nhân khác hư? <cười> vậy thì đừng có mỏng mơ tưởng. Bọn họ tốn nhiều thời gian như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ được chứ? Lầu cao nhất của khách sạn. Cả tầng lầu rộng rãi, chỉ có một căn phòng Không nghi ngờ một chút nào Nhân vật quan trọng của buổi lễ đang chờ đợi ở căn phòng này thời dịp thủ vệ không chú ý Nàng làm động tác xoay tròn một phòng dưới đất Động tác lô lát Học từ thần thâu Nàng đã học được thủ pháp tuyệt hào này Không một tiếng động đầy cửa ra Thần thể xinh xắn Đi vào phía bên trong phòng Bên trong phòng bày biện vô số hoa tươi Từ dực nhi một mình ngồi ở trước cửa sổ Uống một ly trà thảo dược Mạc Nghiên trầm tĩnh yên ổn, nàng vẫn chưa thay áo cưới, vẫn mặc bình thường, mái tóc dài được cột cao bằng sợi cột tóc sắt hô đỏ. "Thượng quan tiểu thư, buổi tối tốt lành, tới đây để tìm người hay sao?" Từ Dật Nghi khẽ cười một tiếng nâng chén mà hỏi thăm, mảnh như lời ối nhíu lạnh, ánh mắt nhíu chặt, ngoài bị ăn dấm chua, cộng thêm việc thượng quan mỹ chưa quen, lúc trước chỉ vì mấy câu nói của Từ Dật nhi làm hại nàng bị ăn đánh không nương tay, đau chẳng mất mấy ngày. Tử giật nhi mỉm cười chậm chạp đứng dậy Người biết ta là ai sao? Nàng mờ miệng hỏi thăm Tay trái đột nhiên kéo sợi dây của tóc săn hô đỏ Làm tóc bay tán lặn Tượng quan mị về mặt rồng mình Cảm giác thật là nguy hiểm Nàng vắng nhanh chóng Rút trầm bạc cài tóc ra Lấy bạc tiền đối phó với địch Bạc tiền cùng dây săn hô đỏ quấn chặt lấy nhau Hai người không ai nói một câu Cần nhất mà đánh giá đối phương Anh tượng đầu tiên của ta không có sai Người không phải là nữ nhân tầm thường. Từ Dực nhi nhàn nhạt, nhạt nói. Duy Tri mỉm cười, tay ngọc nhị vỗ nhẹ trên phần đuôi dây bậc tóc san hô đỏ kia. Làm người ta kinh ngạc hơn là tự dây bậc tóc san hô đỏ đột nhiên có một con rắn nhỏ màu đỏ nhạt trườn tới ngóc đầu lên mà thờ khe khe. Tượng quan mị nhanh chóng rút bạt tiên lại. Không dám dùng biện pháp cứng rắn nữa. Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ. Kia căn bàn không phải là dây bậc tóc mà là một con rắn nhỏ sắc san hô. Loại xả sắc săn hồ này vô cùng hiếm, độc tính rất mạnh, chỉ cần cắn trúng thì khẳng định sẽ mất mạng. Án thiện đầu tiên ư? Nói như vậy ngay từ cái ngước nhìn đầu tiên kia. Từ Dực nhi đã nhìn ra nàng cũng không phải là bản tính thiệt lương hay sao? Người đã sớm nhìn ra. Tượng quan Mỹ quay đầu cất tiếng hỏi. Người trai dấu rất là khá, nhưng là ta cũng không phải là nam nhân. Ánh mắt cũng không bị vẻ đẹp của người mê hoặc. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Với thượng quan mịn lộ ra vẻ tươi cười Nếu như ngươi là một mỹ nhân tầm thường Vậy thì ta sẽ giết ngươi Bởi vì ngươi không phải là kẻ tầm thường Nên ta mới tha cho ngươi một mạng Ta mới không cần ngươi ti ân Thượng quan mị cười lạnh Từ dực nhi không giận mà ngược lại cười Ta đây không thể giết ngươi Chủ thượng thích nữ nhân bất phàm Họ nữa còn thích nữ nhân kêu ngạo Nàng thu hồi con rắn săn hô đỏ kia Con rắn kia tự như có linh ký Ngoãn ngoãn thần phục mà quấn lên tay quả nàng Chủ thượng của ngươi Là người đứng đầu tập đoàn tân ư Đừng nóng lòng Các người cuối cùng cũng sẽ có một ngày gặp mặt thôi Từ dực nhi hơi hợt nói Ngồi trở lại ở trên ghế Ta nghĩ người tối này hẳn là có những chuyện khác muốn làm chứ Nàng nhẹ nhàng hỏi rồi đưa tay chỉ về hướng một cái hành lang. từ nơi này đi về phía trước Đi đến cuối phòng Ở đó có người người muốn đi tìm Người không muốn ngăn cản ta sao Nàng hồ nghi cất tiếng hải, tầm mắt cũng đã liếc về phía gian phòng kia. "Ta không ngăn cản được ngươi nha." Từ giằng nghi mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net